hồi thứ bảy mươi lăm thổ hành tôn trộm thú dư nguyên dạng ngày dư h ó a dẫn binh ra khiêu chiến quân vào báo lại tử nha hỏi các tướng ai dám ra binh cự với dư h ó a t r ă n g lôi trấn tử bước ra xin đi tử nha nhận lời lôi c h ấ n tử ra trận thấy một tướng mặt vàng râu đỏ liền hỏi ngươi có phải là dư h ó a không dư h ó a mắng lớn tặc tử ngươi không biết ta sao lôi c h ấ n tử vỗ cánh bay lên cầm kim côn đánh xuống dư h ó a đỡ ra rồi đâm lại hai bên hỗn chiến một hồi bởi lôi c h ấ n tử từ trên cao đánh xuống còn dư h ó a từ dưới đánh lên nên thất thế cự không lại dư h ó a biết đánh lâu bất tiện liền quăng đao hóa huyết lên trợ lực đao ấy chém nhằm cánh lôi c h ấ n tử nhờ cánh ấy là trái hạnh đào hóa ra nên lôi c h ấ n tử chỉ bị thương chớ không chết liền x a xuống đất bại tẩu về dinh tử nha thấy vậy lòng buồn bực không biết mưu gì trừ dư h ó a hôm sau dư h ó a lại dẫn binh đến khiêu chiến nữa tử nha hay tin nói với các tướng hai tướng vừa bị phi đao nằm mê chưa tỉnh nếu sai tướng khác giao binh thì tính mạng chẳng còn nói rồi ra lệnh treo miễn chiến bài đợi tính kế trừ địch dư h ó a thấy trước dinh chu treo miễn chiến bài biết tướng chu không còn ai dám ra binh cười ngất rồi kéo binh về thành bấy giờ dương tiễn giải lương vừa đến thấy cửa dinh treo miễn chiến bài thì lấy làm lạ là. không biết sự việc ra sao nghĩ thầm đăng đàn bái tướng từ hôm dằm tháng ba nay gần đến tháng mười rồi mà chưa lấy xong ải tị thủy lại treo miễn chiến bài là cớ sự gì quân vào báo có dương tiễn giải lương về tử nha mừng rỡ truyền mời vào dương tiễn ra mắt rồi thưa tôi đi kỳ này không trễ vận lương đủ số tử nha buồn bã nói binh lương ta không thiếu hiện nay chỉ thiếu người tài để trừ tướng địch dương tiễn nói hiện nay tướng nào ngăn cản tử nha nói dư h ó a có gươm phép vừa chém na cha và lôi c h ấ n tử bị thương nằm mê man sau dinh ngực chỉ còn thoi thóp không biết l ả n h dữ ra sao ta phải treo miễn chiến bài không dám cho ai đương cự dương tiễn nghe nói na cha và lôi trấn tử bị thương liền bước ra hậu dinh thăm viếng rồi trở vào nói với tử nha đệ tử chưa từng thấy loại gươm nào độc hại như vậy xin sư thúc dẹp bỏ miễn chiến bài để đệ tử ra binh xem thử loại đao phép thì mới tìm cách chữa trị cho hai vị đạo huynh được tử nha nói tướng quân bàn như vậy cũng phải việc cần kíp là phải lo chữa trị cho na cha và lôi c h ấ n tử đã còn đang bàn luận bỗng có quân vào báo có một đạo đồng đến trước dinh xin vào ra mắt tử nha truyền mời vào đạo đồng bước vào thi lễ và nói tôi là đệ tử thái ất t r â n nhân vâng lệnh thầy đến đây cõng na cha sư huynh đem về núi lo chữa thuốc tử nha liền dẫn đạo đồng ra sau dinh kim hà đồng tử thấy na cha nằm thiêm thiếp nước vàng rỉ ra cùng mình liền kề vai cõng đi chỉ còn lại lôi c h ấ n tử mắt nhắm nghiền chỗ vết thương máu rỉ ra đen như mực dương tiễn biết đó là loại gươm có tầm thuốc độc cần có loại thuốc trừ độc mới chữa được nhưng không biết thuốc gì hôm sau dư h ó a thấy dinh chu gỡ bỏ miễn chiến bài liền dẫn quân đến khiêu chiến dương tiễn liền g ụ c ngựa ra trước dinh lạt lớn ngươi có phải là dư h ó a không dư h ó a đáp ta đã chém hai tướng chu vang danh thiên hạ ngươi ở đâu mới đến mà không biết ngươi tên họ là chi dương tiễn đáp ta là dương tiễn nói rồi lướt tới chém dư h ó a dư h ó a đỡ ra đánh lại hai bên hỗn chiến độ hai mươi hiệp dư h ó a quăng đao hóa huyết lên hào quang chiếu xanh l ò dương tiễn liền xuất hồn đưa cánh tay cho đ à o phép chém một nhát rồi bỏ chạy về dinh tử nha thấy dương tiễn chạy về liền hỏi ngươi đánh với dư h ó a thế nào dương tiễn nói tôi thấy thần đao dữ quá nhờ có phép huyền công của thầy tôi truyền dạy nên xuất hồn ra ngoài cho nó chém một nhát để xem thử loại đao gì nay tay tôi đã có vết thương rồi xin sư thúc cho tôi về núi ngọc tuyền động kim hà hỏi thầy tôi thì rõ tử nha nhận lời dương tiễn liền độn thổ ra đi ngọc đảnh chân nhân thấy dương tiễn về động vào làm lễ liền hỏi dương tiễn ngươi về đây có việc chi dương tiễn thưa đệ tử phò sư thúc đến ải tị thủy bị dư h ó a dùng cây đao thần chém lôi c h ấ n tử và na cha bị thương nặng không biết thuốc gì chữa được hai tướng ấy nói năng không được nằm run lẩy bẩy mình mẩy chảy nước vàng chỗ vết thương chảy máu đen đệ tử ra trận nhờ phép huyền công của thầy truyền xuất thần trước chịu một vết thương bên cánh tay tả nay đến đây xin thầy chỉ dạy ngọc đảnh chân nhân bảo dương tiễn đưa cánh tay bị thương ra xem thử sau khi xem kỹ vết thương ngọc đảnh chân nhân nói ấy là đ à o hóa huyết người thường bị chém chúng thì tiêu ra máu bởi na cha là cốt bông sen còn lôi c h ấ n tử hai cánh tay là hai trái hạnh đào nên bị thương nặng mà chẳng hề gì dương tiễn nghe nói thất kinh hỏi bây giờ làm cách nào chữa trị cho hai tướng ấy ngọc đảnh chân nhân nói loại thuốc ấy là thuốc độc chắc không ai luyện làm gì mà vết thương này nếu không dùng đúng thuốc của nó thì không thể chữa lành dương tiễn nói nếu vậy tính mạng na t r a và lôi trấn tử phải nguy rồi sao ngọc đảnh chân nhân nói thế nào cũng tìm ra thuốc để chữa ta biết cây gươm hóa huyết là của nhất khí tiên dư nguyên ở núi bồng lai luyện trong lò thuốc độc hàng mấy trăm năm nay bởi vậy gươm ấy độc dữ lắm phải luyện thuốc luyện độc mới chữa được ngọc đảnh chân nhân ngồi làm thinh suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ với dương tiễn ta bày cho ngươi cách này có thể cứu lành hai tướng song ngươi phải khôn ngoan và cẩn thận lắm mới được dương tiễn tuân lời ngọc đảnh chân nhân k ẻ tai nói nhỏ với dương tiễn một hồi dương tiễn liền độn thổ qua núi bổng lai đến nơi dương tiễn dùng phép huyền công biến ra hình dư h ó a vào động làm lễ ra mắt dư nguyên d ư n g u y ê n thấy dư h ó a liền hỏi ngươi về đây có việc gì dư h ó a thưa đệ tử nhờ đao phép xuống ải tị thủy giúp hàng tổng binh tử nha dẫn binh phá ải đệ tử ra trận ba lần lần trước hóa huyết đao chém nhầm na cha lần thứ nhì đâm n h ầ m lôi c h ấ n tử lần thứ ba bị dương tiễn chỉ một cái đao hóa huyết bay trở về chém n h ầ m cánh tay của đệ tử vì vậy đệ tử vội vã trở về đây xin sư phụ cho thuốc cứu mạng dư ơ n g nguyên nói khá khen dương tiễn thần thông quảng đại chỉ đao hóa huyết bay trở về đao ấy t a luyện trong lò thuốc độc trên mấy trăm năm chưa hề có một ai trừ được nay thuốc ta còn dư để cũng vô dụng vậy ngươi lấy hết bầu thuốc đó đem theo phòng thân dư h ó a tạ ơn l ĩ n h bầu thuốc và hỏi sao thầy còn dư thuốc nhiều vậy dư nguyên nói ta còn định luyện đao ấy thêm vài trăm năm nữa mới hoàn tất nên có dự trữ chín hoàn thuốc trong bầu ấy nay cần dùng đao phép ta phải cho n g ư ờ i đó dương tiễn l ạ i tạ lui ra khỏi động dương nguyên ngồi một mình buồn bã nghĩ thầm dương tiễn là học trò của ngọc đảnh chân nhân chỉ có thất hợp nhị huyền công làm gì có phép thần thông mà chỉ gươm báu bay trở về hay là có duyên cớ gì chăng nghĩ rồi đánh tay mới biết dương tiễn đã dùng phép huyền công giả dư h ó a đến gạt mình lấy bầu thuốc dư nguyên nổi giận hét lên một tiếng nói quân thất phu dám cả gan liều lĩnh liền cưỡi lạc đà mắt vàng đuổi theo dương tiễn để đoạt bầu thuốc lại bấy giờ dương tiễn độn thổ đi một đỗi nghe đằng sau có tiếng gió đuổi theo biết dư h ó a đoán được việc mình theo bắt lại liền vội vã trút bầu lấy một viên thuốc uống cho chắc ý rồi đeo bầu thuốc vào lưng thả con hạo thiên khuyển ra chực hờ dư nguyên nhảy đến làm hỗn dư nguyên đuổi theo kịp trông thấy dương tiễn thì giận lắm xông vào nắm đầu chẳng ngờ dương tiễn đã thả con chó thần ra sẵn hạo thiên khuyển nhảy t r ồ m lên cắn vào bả vai dư nguyên một miếng đứt thịt làm rách cả áo bạch hạc dương nguyên thất kinh la lên một tiếng rồi chạy trở lại không dám đuổi theo dương tiễn nữa dương tiễn thấy dương nguyên bị chó cắn chạy về mừng rỡ thẳng đến ải tỵ thủy vào ra mắt tử nha thuật hết mọi việc tử nha khen dương tướng quân thật gan dạ và có công nếu không làm như vậy biết thuốc gì chữa thương cho hai tướng l i ê n truyền đem thuốc cho lôi c h ấ n tử uống lại sai mộc cha đem một hoàn đến kim quang động chữa bệnh cho n à cha nữa dạng ngày dương tiễn khiêu chiến lôi trấn tử xin theo trả thù quân b ả o báo lại dư h ó a lấy làm lạ lùng cưỡi thú ra thành thấy mặt dương t i ễ n hét lũ chuột này chưa chết hay sao mà còn dám ra đây dương t i ễ n cười nói lớn ngươi dùng đao hóa huyết chém ta may ta có luyện thần đơn nếu không đã nguy đến tính mạng rồi dư h ó a nghĩ thầm chỉ có loại thuốc độc của thầy ta luyện mới chữa trị được vết thương này chúng nó làm sao có được thuốc ấy nếu trong đời cũng luyện được thì đ a u hóa huyết còn quý gì nữa nghĩ rồi g ụ c thú đến hỗn chiến hai đàng đánh nhau được ba mươi hiệp lôi c h ấ n tử đứng ngoài chịu không nổi vỗ cánh bay lên hét lớn dư h ó a ngươi dùng đao tẩm độc chém ta nếu ta không có sẵn thuốc để trị thì đã mất mạng rồi nay ta đánh với ngươi một trận để trả thù nói rồi vung thiết côn trợ chiến với dương tiễn dư h ó a một mình phải cự với hai tướng lại bị lôi c h ấ n tử ở trên cao đánh xuống nên đỡ gạt khó khăn chẳng bao lâu lôi c h ấ n tử vung gươm đánh nhầm đầu con thú của dư h ó a cưỡi làm con thú té nhào dư h ó a rơi xuống đất bị dương tiễn chém một đao linh hồn bay lên đài phong thần dương tiễn cắt thủ cấp dư h ó a thâu binh trở về ra mắt tử nha tử nha mừng rỡ bêu đầu dư h ó a trước cửa rồi làm tiệc ăn mừng hàng vinh nghe tin dư h ó a tử trận mặt biến sắc tay chân như d ã rời phần xin binh cứu viện tại triều ca vẫn chưa thấy tin tức gì hết giữa lúc đang bối rối lại có tin báo có một đạo sĩ đến trước thành xin vào í t kiến hàng vinh cho t h à n h vào thì thấy đạo sĩ ấy có cặp răng nanh dài hình thù cao lớn mặt xanh tóc đỏ trông có vẻ dữ tợn hàng vinh t h ổ lễ và hỏi chẳng hay thầy ở núi nào động nào đến đây dạy việc xin cho mặt tướng biết đạo sĩ nói ta là nhất khí tiên tên dư nguyên ở núi bổng lai thầy của dư h ó a bởi dương tiễn khi ta giả hình dư h ó a vào động gạt ta lấy tiên đan về chữa bệnh nên ta phải xuống đây bắt nó c h ừ n g trị hàng vinh nghe nói mừng rỡ vô cùng liền hối quân dọn tiệc thết đãi dạng ngày dư nguyên cưới lạc đà mắt thau đến kêu tử nha ra nói chuyện tử nha liền dẫn binh tướng ra khỏi dinh dư nguyên kêu lớn hương thượng hãy bảo dương tiễn ra đây cho ta vấn tội tử nha nói dương tiễn đi vận lương không có mặt trong dinh đạo huynh muốn nói gì tôi xin thay mặt dương nguyên nói ta đến đây có hai việc trước là hỏi dương tiễn về tội ăn cắp hai là trả thù việc dương tiễn giết học trò ta là dư h ó a tử nha nói hai việc ấy đều do đạo huynh không biết xét khí số trời đất mà gây ra cả sao lại oán dương tiễn đạo huynh để học trò đem gươm báu xuống chém tướng nhà chu đó là trái lẽ trời dĩ nhiên đạo huynh phải có trách nhiệm dương tiễn lấy thuốc trị độc cũng vì đạo huynh để học trò làm bậy còn việc dương tiễn chém dư h ó a đi phò kẻ giữ đánh lại người nhân số trời đã định dư h ó a phải chết sao lại cố thù dương tiễn dư nguyên nổi giận mắng chúng bay đ i ă n cắp của giết người rồi mới đổ thừa cho thiên mệnh thật là lối b ả o chữa hồ đ ổ mê hoặc lòng người trái tai gai mắt nếu ta không giết n g ư ờ i thì thiên hạ còn loạn lạc mãi nói rồi g ụ c lạc đà mắt thau chém tử nha tử nha đưa gươm ra đỡ bên trái có lý tịch bên hữu có vi hộ đồng trợ lực dư nguyên một mình đánh không lại liền lấy kim quang t ỏ a cao một thước ba t ứ c trong túi c ả n khôn mà liệng tử nha tử nha thấy hảo quang d ữ liền d ở cờ hạnh huỳnh che thân cờ hạnh huỳnh hóa bông sen tua tủa làm cho kim quang tỏa không rớt xuống được dư nguyên thấy vậy liền thu phép ấy về q u a n g lý tịnh chẳng ngờ tử nha lẹ tay hơn q u a n g đả thần tiên ra trước đánh dư nguyên còn lý tịnh cũng lẹ tay đâm dư nguyên một kích xả đùi dư nguyên thất kinh vỗ trên đầu con lạc đà mắt thau một cái bốn chân con thú x i n h mây chiếu hảo quang bay mất tử nha thấy dư nguyên bị thương bại tẩu liền kéo quân về trại trong lúc hai bên giao chiến thổ hành tôn giải lương về đến lén xem thắng bại thấy dư nguyên cưỡi con lạc đà bay rất nhanh lòng ao ước nếu ta được con lạc đà này dùng vận lương thì khỏe lắm nghĩ rồi thổ hành tôn liền vào dinh ra mắt tử nha thuật lại công việc giải lương tử nha thấy thổ hành tôn giải lương đúng kỳ và đầy đủ khen tướng quân có rất nhiều công lao khổ cực vậy hãy ra sau dinh an nghỉ thổ hành tôn tạ ơn vào phòng đặng thiền ngọc tâm tình đặng thiền ngọc thấy chồng về mừng rỡ kể lại việc dư h ó a dùng đao hóa huyết chém một lúc hai tướng may nhờ dương tiễn lấy trộm được thuốc của dương nguyên mới chữa nổi thổ hành tôn nghe vợ kể lại việc dương tiễn ăn trộm thuốc thích trí vô cùng nói với vợ ta thấy con lạc đà của dương nguyên bốn cẳng sinh mây chiếu hảo qua ngũ sắc bay như chớp chạy lẹ như tên để đêm nay ta lén vào dinh bắt trộm con lạc đà ấy đem về cưỡi đi vận lương thì tiện lắm đặng thiền ngọc nói quân pháp rất nghiêm làm việc gì cũng phải bẩm với nguyên soái đừng tự ý mà phạm tội thổ hành tôn nói chuyện đi ăn trộm ai cho phép mà xin ta đi chơi chút về liền không ai hay biết đâu mà sợ nửa canh hai thổ hành tôn dùng phép địa hành lén vào ải thấy dư nguyên đang lim dim hình như tham thiền nên chưa dám làm hỗn đứng núp ngoài hiên còn dư nguyên cảm thấy trong người khác lạ liền đánh tay xem biết thổ h n h tôn đến ăn trộm lạc đà bèn s u ố t hồn giả ngủ để dình bắt kẻ gian chẳng bao lâu thổ h n h tôn thấy dư nguyên ngáy do do lòng mừng thầm thế nào cũng được việc liền lén đến chỗ cột con lạc đà mở dây leo lên lưng cưỡi thử nhưng lại nghĩ thầm ta chưa từng cưỡi thú chưa quen lối điều khiển nếu rủi ro dư nguyên hay được đuổi bắt phải lội bộ chạy về bỏ con thú lại thì uổng lắm v à lại ta đã lén vào đây trong lúc nó đang ngủ say tiếc gì mà không kết thúc sinh mạng nó cho yên để khỏi lo hậu h ọ a nghĩ rồi liền xuống lưng lạc đà s á c h thiết côn lén vào đập trên đầu dư nguyên một cái nảy lửa những tưởng cái đầu ấy ít ra dư nguyên cũng phải nát óc ngờ đâu cái đầu du nguyên chỉ văng lửa ra rồi trơ trơ như sắt đá coi lại du nguyên vẫn ngáy p h ò p h ò thổ hành tôn lấy làm lạ nghĩ thầm thằng này sao lại cứng đầu như vậy có lẽ nó mình đồng ra sắt chăng thôi thì cứ cưỡi lạc đà về cho sớm kẻo thiền ngọc ở nhà hồi hộp đợi trông nghĩ rồi ra trước hiên leo lên lưng con lạc đà vỗ lên đầu nó một cái lạc đà bốn cẳng sinh mây bay tuốt lên cao thổ hành tôn mừng lắm x o n g thấy lạc đà bay mãi mà không ra khỏi ải lấy làm lạ nói bảo bối ngươi hãy ra khỏi ải cho mau nói chưa dứt lạc đà liền x a xuống đất thổ hành tôn toan nhảy xuống lưng nhưng không kịp bị dư nguyên nắm đầu s á c h bỏng lên la lớn bắt được thằng ăn trộm rồi binh tướng trong thành nghe la đều thức dậy quân sĩ đốt đèn lên thấy dư nguyên đang xách đầu một thằng lùn g ơ khỏi mặt đất hàng vinh nói thằng lùn ấy chạy đi đâu mà đạo trưởng xách mãi nó trên tay cho khổ vậy hãy để cho quân sĩ c h ó i nó tống cổ vào ngục sáng ra sẽ hay dư nguyên nói quan tổng binh không rõ chứ thằng này có địa hành giỏi phi thường nếu bỏ nó xuống đất nó nhập thổ trốn mất hàng vinh hỏi như vậy chẳng lẽ s á c h hoài trên tay sao hay là đem chém quách cho rảnh d ù nguyên nói tôi đã có cách trị nó nhờ quan tổng binh vào phòng tôi lấy cái túi c ả n khôn đem ra đây tôi bỏ nó vào đốt cho tiêu xác thì mới r ấ t hậu h ò a hàng vinh vâng lời lấy túi c ả n khôn đem ra dư nguyên bỏ thổ hành tôn vào túi ấy chờ sáng ngày đem đốt bấy giờ c ụ lưu tôn đang ngồi trong động bỗng thấy bạch hạc đồng tử đến ra mắt và thưa tôi v ư ơ n g lệnh giáo chủ đến tin đạo huynh hay thổ hành tôn hiện lâm nạn tại ải tị thủy đạo huynh phải mau xuống đó cứu mới kịp c ụ lưu tôn tuân lệnh đi liền khi đến ải tị thủy thì trời đã m ở sáng kịp lúc dư nguyên mở túi c ả n khôn ra ngoài nổi lửa đốt thổ hành tôn nằm trong túi la hoảng nóng chết tôi rồi nóng chết tôi rồi cù lưu tôn ở trên mây nghe tiếng kêu nóng lòng hóa trận gió bay xuống đớp lấy túi c ả n khôn bay mất dư nguyên nghe gió liền đánh tay biết cù lưu tôn đến cứu học trò nhưng cả lại không kịp mắng lớn số đệ tử ngươi chưa chết n g ư ờ i đến cứu kịp thì thôi sao không trả túi c ả n khôn cho ta lại lấy luôn đi cả thầy trò bay tham lam quá vậy còn thổ hành tôn đang bị lửa đốt nóng bức bỗng nghe mát rượi không hiểu lý do làm sao cả nằm trong túi thổ hành tôn lại có cảm giác như kẻ nào đã s á c h mình bay lên không trung vậy khi c ổ lưu tôn s á c h túi c ả n khôn đến cửa dinh gặp nam cung hoát vội nói xin vào thưa với nguyên soái có tôi đến ra mắt nam cung hoát vào thưa lại tử nha truyền mời vào c ụ lưu tôn khệ nệ sách cái t ú i lớn đem bỏ t r ư ớ c phủ tử nha không hiểu gì cả hỏi đạo huynh sách vật gì nặng thế c ụ lưu tôn nói thổ hành tôn bị nạn lửa thiêu nên tôi phải đến giải cứu tử nha ngơ ngác thổ hành tôn vừa giải lương về hồi hôm tôi cho phép nghỉ ngơi ở hậu dinh mà cù lưu tôn mở túi càn khôn thổ hành tôn lò mò chui ra các tướng sĩ đều cười rộ lên tử nha hỏi tại sao lại bị dư nguyên bỏ vào túi mà đốt thổ hành tôn sợ hãi quỳ trước chướng khai thật mọi việc tử nha nổi giận mắng ngươi không kể đến quân luật dám tự ý làm vậy sao nói rồi c h u y ể n quân dẫn ra ngoài sở t r ạ m c ổ lưu tôn nói thổ hành tôn bất tuân quân kỷ tội chết đã đành song lúc này nguyên soái đang cần người xin dung cho nó để nó đoái công chuộc tội tử nha nói nếu không có đạo huynh xin tội cho nó thì tôi cứ chiếu quân luật chẳng vị tình nói rồi truyền tha thổ hành tôn khỏi chết chém thổ hành tôn l ạ i tạ c ổ lưu tôn và tử nha rồi thẹn thùng ra sau dinh mếu m á u nói với thiền ngọc ta không nghe lời phu nhân đã đi ăn trộm không xong lại bị chúng đốt may sư phụ ta đến cứu kịp không t h ể bỏ mạng rồi sư phụ ta lại xin tội ta trước mặt nguyên soái nữa đặng thiền ngọc nói tướng công không chịu nghe lời tôi cứ bướng bỉnh mãi suốt đời đêm hôm ấy nơi dinh t r u tướng sĩ canh phòng c ả n mật suốt đêm không ngủ ai cũng sợ dư nguyên lập kế cướp dinh nhưng không dư nguyên bị vụ thổ hành tôn đến ăn trộm mãi đến trưa mới đem binh khiêu chiến dư nguyên kêu đích danh cù lưu tôn ra c h ặ n quân vào báo cù lưu tôn nói với tử nha nó gọi tôi ra để đòi cái túi c ả n khôn như ý đấy tôi chẳng thèm ra làm gì cho thêm sinh sự lôi thôi nguyên soái cứ làm theo kế hoạch của tôi thì bắt nó được tử nha tuân lệnh dẫn binh tướng ra ngoài dinh kêu dư nguyên hét lớn dư nguyên ngươi không biết thời vận ta e tránh không khỏi số trời dư nguyên nói hãy bảo thầy trò thằng ăn trộm ra đây cho ta bảo tử nha nói ngươi bắt thổ hành tôn bỏ trong túi mà đốt tội ấy ngươi phải đền bằng mạng sống của ngươi trước cái túi c ả n khôn như ý kia có nghĩa gì mà ngươi tiếc dư nguyên hằn học chúng bay ỉ mình là học trò cung ngọc hư thần thông quảng đại thanh tịnh vô vi nhưng trước mắt ta ta thấy toàn là quân trộm cướp dương tiễn đến động ta lấy trộm thuốc thổ hành tôn vào ải ăn trộm lạc đà cù lưu tôn cướp giật túi c ả n khôn bao nhiêu hành động đó chúng bay còn dám cho mình là chính đạo không tử nha nói đó không phải trộm cướp mà là đoạt lấy vũ khí những kẻ bất lương để những kẻ ấy không làm bậy dư nguyên nổi giận mắng ngươi là đứa già mồm sinh sự tìm lời mê hoặc dân chúng nói rồi lướt tới chém tử nha tử nha đưa gươm ra đỡ hai người đánh nhau vài mươi hiệp cù lưu tôn núp trong quân quăng dây khổn tiên trói dư nguyên sai huỳnh cân lực sĩ xách bỏ trước r i n h còn lạc đà mắt thau của dư nguyên không chủ bỏ chạy vào thành cù lưu tôn truyền quân dẫn dư nguyên tới dư nguyên trợn mắt mắng thằng ăn cướp nếu không trả túi càn khôn như ý cho ta ta quyết bằm t h a y ra từng mảnh cù lưu tôn nói n g ư ờ i đã bị bắt còn h a m dọa ai tử nha truyền dẫn dư nguyên ra ngoài hạ sát lý tỉnh tuân lệnh đem dư nguyên đến trước cửa dinh khai đ à o chẳng ngờ chém một nhát nghe một tiếng keng đầu dư nguyên vẫn như không mà lưỡi gươm mẻ một miếng lớn bằng hai ngón tay lý tịnh kinh hãi vào thưa lại với tử nha dư nguyên có tài thật chém không dụng đầu mà gươm mẻ một miếng lớn tử nha bước ra xem rồi sai vi hộ đánh vi hộ tuân lệnh lấy dán mã sử đánh vào đầu dư nguyên một nhát thì lửa bắn ra tung tóe kế đó lại nghe dư nguyên ngâm một bài thơ rằng từ t h ủ a thiên hoàng sống đến nay cái công tu luyện rất cao dày đầu vàng đầu ngọc va không bể mình sắt mình vàng d ú n g chẳng lay học đạo bích du nhiều kẻ nể theo miền triệt giáo mấy ai tày bao nhiêu khí giới cho bay thử mới biết lời ta thiệt nói ngay tử nha nghe ngâm tức giận mặt đỏ phừng phừng trợn mắt nhìn dư nguyên cù lưu tôn bước đến nói cách này giết nó không được vậy ta hãy đóng một cái cũi sắt bỏ dư nguyên vào đó đem ném xuống biển bắc là xong tử nha y lời truyền quân đóng cũi sắt bỏ dư nguyên vào đó cù lưu tôn liền sai huỳnh cân lực sĩ đem quăng xuống biển bắc tức thì dư nguyên bị bỏ xuống biển may nhờ cũi sắt có lỗ hổng nên mới độn thổ về cung bích du nhưng ngặt vì dây khổn tiên không sao mở được nên đi rất chậm và khổ sở dư nguyên độn thổ vừa đến núi tử chi s ả y nghe một đạo đồng ca nghêu ngao rằng nước bích non xanh rất p h ể tình thành thơi ngồi dựa đọc huỳnh đình trường sinh bất lão vui mùi đạo phú quý công danh chẳng buộc g à n g dư nguyên liền ló đầu lên kêu lớn xin sư huynh làm ơn cứu mạng ủ ị h ỏ a đồng tử quay lại thì thấy một người đạo sĩ mặt xanh tóc đỏ miệng rộng mắt lồi nanh bạc m i n h mày tay chân bị trói liền hỏi ngươi là ai tại sao lại bị nạn dư nguyên nói tôi là nhất khí tiên dư nguyên học trò của kim linh thánh mẫu nay bị tử nha trói tôi t h ầ m xuống biển bắc nhờ phép độn thổ thủy tôi mới về được nơi đây xin đạo huynh thưa d ù m lại với thầy tôi một chút thủy h ỏ a đ ồ n g tử vào thưa với kim linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu nổi giận đến núi tử t r i thấy dư nguyên như vậy tức tối vô cùng bèn trở vào ra mắt thông thiên giáo chủ thưa lâu nay tiếng đồn học trò cung ngọc hư khi dễ triệt giáo thật quả không sai nay dư nguyên không tội gì mà khương thượng với củ lưu tôn dùng dây khổn tiên trói bỏ xuống biển bắc may nhờ nó biết độn t h ủ y mới về được nơi đây xin tôn sư tử bi cứu thể diện đệ tử thông thiên giáo chủ cho vào các đệ tử bích du cung trông dư nguyên ai cũng động lòng thương thật học trò xiển giáo khinh dễ chúng ta thái quá thông thiên giáo chủ trông thấy cũng động lòng liền h ọ a một lá bùa dán trên mình dư nguyên tức thì dây khổn tiên bay mất thông thiên giáo chủ lấy một vật trao cho dư nguyên và nói ngươi đem phép này bắt cù lưu tôn về đây cho ta hành tội không nên hại mạng nó dư nguyên v ư ơ n g lệnh l ạ i tạ ra đi cầm xuyên tâm tỏa độn thổ đến ải tị t h ủ y quân trong thành trông thấy vào báo có dư nguyên trở lại hàng vinh mừng rỡ ra rước vào hỏi nghe nói đạo trưởng bị xa cơ chúng bắt dẫn về dinh tôi ăn ngủ không yên nay thấy đạo trưởng về đây tôi mới hết lo sợ dư nguyên nói khương thượng bỏ ta vào cũi sắt t h ầ m xuống biển bắc cho ta thấy ngộp ta độn t h ủ y về cung bích du mượn phép báu của thầy ta xuống đây chắc trận này thế nào cũng bắt hắn hãy đem lạc đà cho ta cưỡi đặn g ta đi báo t h ủ hàng vinh truyền dắt lạc đà tới dư nguyên thẳng ra dinh chu kêu c ổ lưu tôn ra nói chuyện quân vào báo có dư nguyên trở lại khiêu chiến kêu tên c ổ lưu tôn lão r a tử nha nghe nói thất kinh hỏi c ổ lưu tôn vì cớ gì nó trốn được cù lưu tôn nói chắc là dư nguyên độn t h ủ y vệ động được thông thiên giáo chủ giải cứu nên dây khổn tiên mới tự nhiên bay trở về tuy vậy chẳng can chi mà sợ nguyên soái ra trận đánh cầm t r ừ n g để tôi trói nó lần nữa rồi sẽ liệu cách sở trí chứ tôi ra trận nó quăng phép báu thì khó lòng tử nha y lời dẫn b ì n h ra cự chiến dư nguyên nói tử nha sao ngươi không để cù lưu tôn ra đây cho ta dạy việc tử nha không đáp xông vào hỗn chiến lúc đó cù lưu tôn núp trong quân lén quăng dây khổn tiên lên bắt dư nguyên như cũ dư nguyên chưa kịp quăng xuyên tâm t ỏ a thì đã bị dây khổn tiên trói rồi thật ra kẻ nào lẹ tay thì v à lại cù lưu tôn núp trong quân đánh lén làm sao dư nguyên đề phòng kịp tử nha thấy dư nguyên bị trói liền trở về dinh bàn với c ổ lưu tôn nếu dùng ngũ hành giết dư nguyên thì không được còn để nó xảy ra một lần nữa chắc sinh c h u y ệ n thị phi hai người bàn tính một hồi không biết cách nào giết dư nguyên cho được bỗng có quân vào báo lục yểm đạo nhân xin ra mắt tử nha mừng rỡ rước vào dư nguyên thấy lục yểm bước vào mặt mày thất sắc ăn năn đã muộn liền năn nỉ xin lục đạo huynh lấy lòng t ử bi kẻo uổng công tôi tu luyện được một ngàn năm từ nay tôi biết lỗi chẳng dám phạm đến dinh chu nữa lục điệp nói ngươi nghịch thiên sinh sự chạy sao khỏi số trời tên ngươi đã đứng bảng phong thần muốn thành tiên sao được ta thế trời mà trị tội ngươi hãy nghe bài thơ này tu hành không ở t r ố n non cao trong chỗ lửa binh lại bước vào phép giỏi tài hay sao khỏi số từ nay đã đến t r ố n phương nào lục yểm truyền dọn bàn hương án thắp nhang l ạ i về núi c ô lôn rồi d ở nút bầu phi đao ra trong bầu chiếu một sợi hào quang trên ngọn hào quang ấy hiện ra một vật coi lại là cây gươm có hai cánh và có cặp mắt như mắt chim bề dày độ bảy tức năm phân lục yểm nói bảo bối hãy bay lượn đi tức thì phi đao lượn lên trên cao chừng ba bốn bận đã thấy đầu dư nguyên rụng rồi có bài thơ rằng thanh gươm lục yểm b á o vô cùng có cánh như chim cũng lạ lùng bay lượn trên cao đầu tướng dụng trừ yêu chém quái rất thung dung tử nha thấy dư nguyên rụng đầu muốn c h u y ể n đem bêu ngoài thành làm lệnh lục yểm can không nên dư nguyên là một vị thần tiên chớ nên vô lễ phải t r ô n cho ấm thân người tử nha c h u y ể n đem t r ô n cất tử tế c ổ lưu tôn và lục yểm đầm từ giã về động hàng vinh nghe tin dư nguyên chết liền thương nghị với các tướng nay đạo trưởng đã chết trong thành hết tướng giỏi làm sao lại với tử nha hai ải kia mất ải tị thủy lại không có viện binh ta muốn nạp thành cho võ vương để c h ă m họ khỏi khổ sở nhưng làm như vậy ta không đành các tướng nói chủ tướng đã không nỡ phụ thành thang thì nỡ nào dâng ải c h ỉ bằng treo ấn lạy về triều ca rồi bỏ thành đi cho trọn t ỉ n h trung nghĩa hàng vinh thấy nói cũng phải c h u y ề n các tướng gói đồ đạc trở lên xe tính chuyện bỏ trốn bấy giờ hai người con trai của hàng vinh là hàng thăng hàng biên đang tập ngoài vườn hoa có ý muốn cự với khương thượng bỗng thấy quan quân dọn đồ đạc liền hỏi nguyên do g i a tướng thuật truyền lại hai anh em đồng la lớn không nên làm như vậy các bạn thân mến về lời bàn trụ vương bạo ngược trăm họ lầm than võ vương nhân t ử cử binh trừ kẻ giữ cứu dân vì vậy mà võ vương có một sức mạnh ấy là thuận lòng trời vậy nắm được cái sức mạnh tất thắng ấy các tướng chu đều tỏ vẻ công thần coi đối thủ hèn hạ hơn mình ý thức ấy ở trong giới lãnh đạo xiển giáo vì vậy mà gây thành mâu thuẫn giữa hai giáo phái cái gì của xiển giáo hành động đều gọi là thiên mệnh cả thực ra ở xiền giáo cũng có những hành động không được chính đáng như trước đây giết anh em ân hồng ân giao tha thân công báo thì đã nói rồi nay dương tiễn giả học trò người ta đi ăn trộm linh đan thổ hành tôn vào thành bắt trộm lạc đà cù lưu tôn cướp túi cản khôn của dư nguyên không trả lại lén lút trong quân quăng dây khổn tiên bắt dư nguyên hai lần những hành động đó nếu bảo là chân chính thì thật khó nghe biết rằng ra trận thì mưu mô xảo quyệt cũng là một phương pháp để thắng địch nhưng có những mưu mô chính đáng và những mưu mô bần tiện người biết tự trọng không làm những việc mất danh dự nhất là kẻ tu hành tượng trưng một đạo giáo mà không biết tự trọng thì giá trị đạo giáo đó bị ảnh hưởng đến như chuyện dư nguyên trước khi chết đã hối hận thế mà các đồ đệ cung ngọc hư vẫn cứ chém kể ra như thế thật tồi tại sao lại đi giết một kẻ hối hận trước khi chết mà mình là người tu hành nếu bảo do số trời thì nếu dư nguyên không xuống núi không giúp hàng vinh số trời có phải bắt chết như vậy không từ lúc dương tiễn ăn cắp thuốc làm cho dư nguyên nổi giận xuống theo chỉ trong thời gian ngắn đệ tử cung ngọc hư làm gì rõ được số trời tuy luận như vậy nhưng đây là vấn đề sản phẩm tưởng tượng của tác giả chúng ta luận như thế để xem tác giả có dụng ý gì đưa ra những hành động và tư tưởng của một giáo đạo tức s i ể n giáo mà tác giả cho là chân chính trong cái mà tác giả gọi là chân chính thì tác giả lại gài vào đó những nút thắt nhỏ nhặt để bảo là không chân chính thế thì tác giả muốn nói rằng cái nhân đức cái nhân đạo mà chúng ta thường thấy trước mặt và được xã hội loài người tán dương nó chỉ là một thể tướng chứ không phải một chân tướng sao